Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 346 tranh cướp đại đạo bảy. Đờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.xyz là đinh nhạc đem hết toàn lực nhất kích. Cho dù là yêu hoàng, cũng khó mà tránh khỏi bị thương. Bàn tay lớn không khỏi vung lên. Không có bắt được hồng mông tử khí. Theo sát Đinh Nhạc lại là lấy ra thánh thập tự giá Khai thiên chí bảo uy năng điên cuồng thôi thúc Bỗng nhiên vung ra Một đảo thánh quang trong thời gian ngắn phát sinh Dĩ nhiên trực tiếp cuốn đi tám đảo hồng mông tử khí Đinh nhạt ra tay nhanh như lấp lóe Bất quá trong trước mắt Để đỉnh quang tiên đều là xứng sờ Nhưng đỉnh quang tiên cũng không có chậm bao nhiêu Tử lôi chùi bỗng nhiên đánh ra Một đảo tử tiêu thần lôi nổ vang hạ xuống Đem hai đảo hồng mông tử khí đánh bay ra ngoài Tới gần đỉnh quang tiên phương hướng Đỉnh quang tiên trong tay một trảo Nắm ở trong tay Cùng thời khắc đó Ở một phương khác hướng về Triệu công minh cũng là ra tay Hai mươi bốn viên đỉnh hải thần châu xuất liên tục một đường Hai mươi bốn chư thiên chìm nổi theo sát uy đăng minh mùng Cuốn đi hai đảo hồng mông tử khí Vân tiêu hốn nguyên kim đấu cũng là bay ra Kim quang loạt soạt vang vọng Trong thời gian ngắn lấy đi ba đảo hồng mông tử khí Mà chu tiên kiếm trần Ở đánh tan hồng mông đại đảo thời gian Chính là từng đảo từng đảo chu tiên kiếm khí chém ra Mạnh mẽ sắc bén Yêu Hoàng đập xuống bàn tay lớn trong thời gian ngắn liền bị đánh vỡ thành mảnh vỡ. Hai mươi vị tiệt giáo đại la đệ tử hợp lực chu tiên kiếm trận, cho dù là yêu hoàng cũng khó có thể dễ dàng đè xuống. Soạt soạt soạt, từng đạo từng đạo chu tiên kiếm khí quét ra nhiễu loạn yêu hoàng ra tay bên trong đa bảo đạo nhân bàn tay lớn vỗ một cái. Một con sát khí ngưng tủ thành bàn tay lớn mò lên Trực tiếp nắm lên hơn 20 đảo hồng mông tử khí Trong thời gian ngắn lấy đi Rất nhiều tiệt giáo đệ tử ra tay nhanh khiến người ta hoa cả mắt hết thảy đều là trong trước mắt hoàn thành Một nửa hồng mông tử khí chính là rơi vào rất nhiều tiệt giáo đệ tử trong tay Để yêu hoàng kinh nộ để thái thượng lão quân nhíu chặt mày lên Không ai từng nghĩ tới tiệt giáo đệ tử dĩ nhiên ẩm dấu ở bốn phía. Thiên địa hỗn loạn một mảnh. Chính là yêu hoàng cùng thái thượng lão quân cũng khó có thể phát hiện ẩm tích tiệt giáo đệ tử. Bị tiệt giáo đệ tử một lần đắc thủ. Nhưng lúc này không ngừng tiệt giáo mọi người ra tay. Lại có người ra tay rồi. Chu tiên kiếm khí đánh tán hồng mông đại đảo. Xa xa. Có 8 đại bóng người đột nhiên xuất hiện Khí tức liên kết Kinh thiên động địa Một cách bảo đỉnh bay ra Trong trước mắt chính là lấy đi tới gần bọn họ bốn đảo hồng mông tử khí Đi Này mấy bóng người cũng không ham nhiều Đắc thủ sau khi lập tức chính là trốn xa Thần nông đỉnh Đinh nhạt ánh mắt quét qua Có chút ngạc nhiên nghi ngờ Lại nhìn cái kia mấy bóng người Không phải là nhân tộc Tam Hoàng Phục Phi Thần Nông Hiên Viên Nhân tộc Văn Tổ Thương Hiệt Nhân tộc Ngũ Đế bên trong bốn vị Đại Đế sao Trong lòng có chút nghi hoặc Này Tam Hoàng dĩ nhiên ra chư thiên thánh nhân bày xuống cấm chế hỏa vân động thiên Hơn nữa còn xuất hiện ở bên trong vùng thế giới này Cướp đi bốn đảo hồng mông tử khí, trong đó các loại. đinh nhạc cảm giác thấy hơi phức tạp, bất quá nhìn thấy nhân tục lại vẫn có thể có chút thu hoạch, đinh nhạc vẫn là rất cao hứng. Hồng mông đại đạo ai đoạt không phải đoạt, đương nhiên người thân cận mình đoạt đến tốt nhất. đinh nhạc thân tay nắm lấy xoán tới hồng mông tử khí, không chút nghĩ ngợi trực tiếp thân hình hơi động thanh quang phá không đi vào chu tiên kiếm trận bên trong đồng thời đắc thủ những người khác cũng là độn quang đồng thời đầu đến chu tiên kiếm trận bên trong bá đồng thời thừa dịp yêu hoàng bàn tay lớn tung bay trong nháy mắt thái thượng lão quân cũng là ra tay kim kiều phá không lão quân trực tiếp đến nội bộ âm dương nhị khí cuốn một cái mười đạo hồng mông tử khí chính là cuốn vào trong tay, nhưng thái thượng lão quân vẫn là không hài lòng. bàn tay lớn vồ một cái, liền muốn lại bắt đi vài đạo hồng mông tử khí. đùng thùng thùng, yêu hoàng tóc đen tung bay, có chút nổi giận đùng đùng, hỗn độn chung nổ vang vang lớn, trực tiếp ồn định hư không, để thái thượng lão quân vì đó mà ngừng lại. Yêu hoàng tùy theo bàn tay lớn vồ một cái Còn lại mười mấy nói hồng mông tử khí chính là toàn bộ rơi vào trong tay Đồng thời hốn độn bên trong nổ vang một tiếng đánh vào kim kiều bên trên Răng rắc răng rắc vang lớn Kim kiều phá nát Yêu hoàng tiếp theo đưa tay đi cướp thái thượng lão quân hồng mông tử khí Lùi Thái thượng lão quân trong thời gian ngắn khôi phục không chút nghĩ ngợi chính là lùi về sau nhưng Yêu Hoàng ra tay mãnh liệt một một tiếng vỗ vào Thái Thượng Lão Quân trên tay Nhất thời Ba Đạo Hồng Mông tử khí từ Thái Thượng Lão Quân trong tay bay ra bị Yêu Hoàng một phát mắt được Thái Thượng Lão Quân sắc mặt ngưng lại nhưng không có phản kích mà là dưới chân quang mang lói lên Kim Kiều xuất hiện Ngang qua thiên địa Bá một tiếng Mang theo thái thượng lão quân Trong phút chốc xuất hiện ở bên ngoài Mười triệu dặm Thông thiên chu tiên kiếm trận Yêu hoàng không có truy kích Mà là thân hình xoay một cái Nhìn về phía chu tiên kiếm trận Chân mày cao lại Ẩm chứa tức giận Để mây gió đất trời hội tụ Vì đó biến sắc Nổ vang một tiếng hỗn độn chung bay ra sau một khắc xuất hiện ở chu tiên kiếm trận bên trên tiếng chung nổ vang để chu tiên kiếm trận đều là vì đó mà ngừng lại oanh yêu hoàng đại vương tay ra trực tiếp thăm dò vào chu tiên kiếm trận bên trong trong thời gian ngắn đến đuổi theo vẫn không có bị đa bảo đạo nhân thu hồi hồng mông tử khí bên bàn tay lớn vồ một cái liền muốn toàn bộ bắt đi Chém Trong thời gian ngắn sau Đa bảo đảo nhân khôi phục Thấy này Hét lớn một tiếng Đầy trời sát khí lăn lộn Từng đảo Từng đảo chu tiên kiếm khí Ở trong đại trận tung hoàng chém ra Vô cùng vô tận Trong thời gian ngắn chính là hơn trăm đảo chém ra Rơi vào yêu hoàng trên tay phịch một tiếng Yêu hoàng bàn tay lớn cũng là tùy theo sụp đổ hơn nửa Xa xa yêu hoàng ánh mắt ngưng lại Bàn tay lớn vội vã thu hồi Bất quá cái kia trong tay hồng mông tử khí Nhưng là chỉ chảo trở về bốn đảo mà thôi Toàn bộ của hắn bị đa bảo đảo nhân lưu lại Khá lắm tiệt giáo Yêu hoàng trầm giọng hét một tiếng Thân hình hơi động Xuất hiện ở hốn đồn trung bên Bàn tay lớn vỗ một cái Hốn độn trung ầm ầm hạ xuống Dường như núi cao đánh tới Mang theo vô biên sức mạnh to lớn đánh vào Chu Tiên kiếm trận bên trên Oanh Nhất thời Chu Tiên kiếm trận chấn động Lay động liên tục Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên Trong đại trận Năm tên tiệt giáo đệ tử trực tiếp bị chấn động vì là cho buổi rồi Đa bảo đảo nhân cả kinh Vội vã toàn lực thôi thúc Chu Tiên kiếm trận Chu Tiên kiếm khí không ngừng chém ra Chống đối hốn đồn chung Đồng thời Đinh ngạc Đình quang tiên mấy người cũng là vội vã chạy tới bốn thanh bảo kiếm vị trí Trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn mà ra duy trì đại trận Chu Tiên kiếm khí sát cơ mãnh liệt Sát khí phiên thiên cho dù là hỗn độn chung đối mặt liên miên không dứt Chu Tiên Kiếm khí cũng là không khỏi bị đánh phiên bay ra ngoài yêu hoàng ánh mắt dừng một chút nhìn lướt qua Chu Tiên Kiếm trận xoay tay lớn đem hỗn độn chung thu tay về bên trong sau đó dĩ nhiên trực tiếp rời đi rồi đi rồi Đinh Nhạc ở trong đại trận nhìn trong lòng không khỏi bung lòng Thở dài một cái Tuy rằng trước sau bất quá thời gian mấy hơi thở Nhưng cũng để đinh nhạc tiêu hao lượng lớn tinh lực Tinh thần hết sức căng thẳng Để hắn cảm giác nội tâm đều là có chút mệt mỏi Rất nhiều trong đại trận tiệt giáo đệ tử Cũng đều là thở phào nhẹ nhõm, Có loại sống sót sau tai nạn cảm giác Cái kia yêu hoàng quá khủng bố Đối mặt chu tiên kiếm trận Lại vẫn có thể một lần đánh giết 5 vị tiệt giáo đệ tử. Chu tiên kiếm trận đều là suýt chút nữa bị đánh vỡ. Làm sao có thể không cho những này tiệt giáo đệ tử nghĩ mà sợ. Bất quá cùng phó xảy ra nguy hiểm so với. Thu hoạch cũng là rất lớn. Này một đảo hồng mông đại đảo cuối cùng có gần nửa hồng mông tử khí rơi vào tiệt giáo mọi người trong tay. Thu hoạch không thể bảo là không lớn có thể nói là bồn mãn bát xoanh để tiệt giáo mọi người đều là mừng rỡ như điên kích động không thôi